Xin kính chào toàn thể quý khán giả thân mến Ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 67 của câu chuyện Chiến ông vô song qua sự diễn đọc của Thu Niu Quý vị hãy like, share và subscribe kênh để đăng ký ủng hộ cho Thu Niu nhé Theo quý vị và các bạn, Thu Niu có hai cách diễn đọc Một là cách nhanh, hai là cách chậm bình thường diễn đạt đầy đủ ý nghĩa hơn Quý vị và các bạn hãy comment cho Thu Niu biết rằng là quý vị và các bạn thích theo cách diễn đọc như thế nào để Thu Niu sẽ phục vụ theo một cái nhu cầu gọi là đông đảo từ quý khán thính giả nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã góp cái ý kiến cho Thu Niu. Sau đây chúng ta cùng đi nghe chuyện tiếp nha. OK. Chín giờ tối, Trân Linh cầm điện thoại lên đang định gọi điện cho Tống Nguyên Minh của nhà họ Tống ở Tịnh Thành. Muốn bảo rằng đối phương trả lại một tỷ Đã nửa nhà họ tống ở trong hải kia Nhưng mà anh vẫn chưa gọi điện Thì điện thoại của anh lại có chuông kêu rồi Hóa ra chính là Thạch Thành Thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo gọi điện tới Thạch Thành cung kính nói với cả Trần Ninh Thưa anh Trần, vốn dĩ Tôi không định tự gọi điện thoại tới để quấy rầy anh Nhưng mà quán ba bà Nunet Đã xảy ra một chút chuyện Tôi cần phải báo cáo với anh một chút Trần Ninh sửng sốt Quán ba bà Nunet xảy ra chuyện Thì có liên quan gì tới anh đây anh mình nói lời đi. Thạch Thanh nói rõ đầu đuôi chuyện đã xảy ra. Hóa ra là quán Ba Balulet chính là địa bàn mà Thạch Thanh phục vụ và phụ trách trông non. Tối nay Động Kha cùng với mấy người bạn thân hồi đại học cùng nhau tụ tập đến quán Ba Balulet. Động Kha trông rất xinh xắn. Hơn nữa, mấy người bạn của cô cũng chính là con gái. Vì vậy, một vài người anh chàng có ý xấu ở trong quán ba liền đã nổi tà tâm với cả Động Kha. Có một người tên là Tống Tự Hào nén bỏ thuốc vào trong rượu của Động Kha. Động Kha sau khi uống rượu bị bỏ thuốc thì trở lên bất tỉnh nhân dường. Tống Tự Hào tự mình xưng là bạn trai của Động Kha, muốn đưa Động Kha đi, nhưng mà bị Thạch Thanh nhìn thấy. Thạch Thanh ra lệnh cho đám thuộc hạ khống chế tên Tống Tự Hào này, nên gọi điện báo cáo với cả Trần Ninh. Thạch Thanh cẩn thận nên nói, anh Trần à, tên kia tự xưng là bạn trai của em vợ anh, nhưng mà chính mắt của thuộc hạ em nhìn thấy. Hắn ta đã lén giò trò với cốc rượu Vì vậy em không dám để cho hắn đưa em vợ của anh đi Trần đi nghe vậy vừa bằng liền hỏi Em vợ tôi có sao không Thành Thanh Thanh liền trả lời Dạ không sao Cô ấy chỉ bị đà thuốc làm cho xỉu đi Tạm thời chỉ là bất tỉnh nhân sự mà thôi Nhưng mà cái tên Tống Tự Hào đó Lại cứ tương tự xưng Mình là công tử của nhà họ Tống ở tỉnh Thành Còn kiên quyết nói rằng Hắn chính là bạn trai của em vợ anh Bọn em không có cách nào để khẳng định được rằng Rốt cuộc nó có phải là Bạn trai của em vợ anh hay không Nên tạm thời không tiện làm gì hắn cả Trần Ninh nghe nói rằng Động Kha không có cặp nguy hiểm Thì có chút yên tâm để nói Thạch Thành, cậu làm rất tốt Tôi lập tức qua xử lý chuyện này ngay Thạch Thành biết thân phận của Trần Ninh Có được lời khen của Trần Ninh Cậu ta hưng phấn tới cực độ, Kích động nên nói Vâng vâng, em đã khống chế tên Tống tự hào đó rồi Đợi anh Trần tới định đoạt Trần Ninh cúp điện thoại, lập tức ra ngoài. Rất nhanh, anh lái chiếc xe hóng quy đến quán bar Barulet. Tất cả đèn ở trong quán bar đã được bật lên, âm nhạc cũng sớm đã bị tắt, khách khứa thì cũng đều đã bị đuổi ra ngoài hết rồi. Đồng Kha bất tỉnh nhân sự, nằm bò trên bàn. Mấy cô gái chân tay nuông cuống ở bên cạnh, chính là mấy người bạn thân thời đại học của cô. Cách đó không xa, một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo hàng hiệu, đang dẫn theo mấy tên tổ khả, hồng hăng ngang ngực chỉ vào mũi của đám người Thạch Thanh và mắng. mắt chó của chúng mày mù hả? Ai bảo chúng mày nói chuyện bao đồng đây? Mày có biết tao là ai không? Tao là thiếu gia của nhà họ Tống ở tỉnh Nghị đó. Trần Ninh nảnh đồng điện nói. Nhà họ Tống ở tỉnh Nghị chẳng là cái gì ở chỗ này cả. Đốt nhất, cậu lên thu lại hành động cái kiểu công tử đó của cậu lại đi. Đám người của Thạch Thanh nhìn thấy Trần Ninh vội vàng, đồng nhất điện nói. Chào anh Trần. Trần Ninh bước tới bên cạnh Động Kha, đỡ Động Kha dậy, khẽ nền hỏi. Tiểu Kha? Tiểu Kha à? Toàn thân của Tiểu Kha đỏ bừng, còn nóng lên, hơi thở như đàn nan, bất tình nhận xe. Người tinh mắt đều có thể nhìn thấy rằng cô ấy chắc chắn đã bị người ta bỏ thuốc. Trong mắt của Trần Ninh thoáng hiện lên một vẻ tức giận. Anh ngừng đầu nhìn tới tên Tống Tự Hào, lạnh lùng dần dò Thạch Thanh. Dám dùng thủ đoạn hạ tiện này với cả em vợ tôi. Thạch Thanh, đánh gãy chân tay của cậu ta cho tôi. Thạch Thanh nghe vậy, trầm giọng đi nói, vâng, thưa anh Trần. Thạch Thanh vừa mới vẫy tay, lập tức có mấy tên thuộc hạ như là hổ sói sông lên, đạp nấy đạp đệ và tống tự hào kia. Còn có người nơi gậy đánh bóng chạy ra, giơ lên thật cao, đang định đánh gãy tay chân của tống tự hào. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên ở phía cửa, truyền tới một tiếng cảm thét, dòng tay. Đám người Thạch Thanh nghe vậy, dừng lại động tác, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa của quán bà. Chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên khoảng 4-50 tuổi dẫn theo từng tốp, từng tốp thuộc hạ, áo đen, dày da khí thế hung hăng bước vào. Đôi vợ chồng trung niên này chính là bố mẹ của Tống Tự Hào, Tống Nguyên Minh và Lý Thục Cầm. Tống Nguyên Minh nói với cả giọng bất thiệt, ai dám động vào con trai tôi? Lý Thục Cầm thì hô lên một tiếng bi ai giống như là một cách khoa trường. Sau đó điền xong tới đầy đám người thạch thanh ra, đỡ con trai Tống Tự Hào của bà ta lên sau tự hào thì cũng ôm chặt lấy lý tục cầm sơn giọng nền nói vậy ơi những người này muốn đánh cãi chân tay của con lý tục cầm thì như là một con gà mẹ bảo vệ con gà con tức giận nền nói ai dám động vào một sợi của con trai bạo bối của tôi hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó chết phái miệng của trần ninh khẽ nhấc nền trầm giọng nền nói hà hà chỉ là con trai của nhà các người mới chính là bạo bối ở con gái của nhà người khác thì đáng đời bị con trai của các người ức hiếp ném nhục sao Đám người và chồng Tống Nguyên Minh dần mắt trên người của Trần Ninh. Tống Nguyên Minh nhìn thấy Trần Ninh có chút kinh hãi, ánh mắt phức tạp như nói. Là cậu Trần Ninh. Trước đây Trần Ninh đã từng dạy số nhà họ Tống ở tỉnh Thành. Ngay cả Tống Ngọc Đường, gia chủ của nhà họ Tống ở tỉnh Thành nhẹm kỳ trước cũng đã chết trong tay của Trần Ninh. Nếu như lần này không phải bởi vì là Trần Ninh đã đắc tội với cả ba triệt của quân Việt Thiên Châu Ba triệt muốn đẩy Trần Ninh vào chỗ chết. Tống Nguyên Minh sẽ không dám đến Trung Hải dọa thoát ngang được, Trần Ninh cười lạnh để nói: Tống Nguyên Minh, tôi đang muốn tìm ông, không ngờ các người lại tìm tới chọc giận tôi trước, cũng tốt thôi, tối nay chúng ta vừa hay có thể tính sổ một chút nhỉ? Tống Nguyên Minh lại hờn lạnh, cậu muốn tính sổ gì với tôi đây? Trần Ninh chỉ vào đồng khà, đang bất tỉnh nhân giường, con trai của ông nén bỏ thuốc vào rượu của em vợ tôi, con giả mạo làm bạn trai nó, muốn đưa nó đi để thực hiện hành vi xấu xa. Món nọ này tính như thế nào Tống Nguyên Minh biểu mồi Cậu làm sao chắc chắn là con trai tôi bỏ thuốc đây Thành Thanh chậm trọng liền nói Chúng tôi có nhân chứng Còn có video camera có thể chứng minh Vợ chồng tiếng Nguyên Minh nghe vậy Biết là không có cách nào phản bác lại, Nấy thục cầm bảo vệ con trai khinh thường điện nói Cho dù có bỏ thuốc thì làm sao chứ Không phải rằng cũng không làm gì cô ta sao Cô ta tỉnh lại là không sao rồi Chẳng có tổn hại chút nào cả Con trai tôi vẫn là một đứa trẻ Các người đừng có dọa đến nó Nếu không tôi sẽ liền với các người Đứa trẻ Tất cả mọi người khó mặt tại hiện trường Đều bị lời nói, nói này của Ný Thục Cầm làm cho ngây người Tống Tử Hào cũng đã hơn 20 tuổi rồi Bà ta lại còn mặt mũi Nói rằng con trai bà chỉ là một đứa trẻ Mọi người nhìn Tống Tử Hào Trốn sau lưng của Ný Thục Cầm lại nhìn dáng vẻ bao che cực độ Của Ný Thục Cầm Bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu Hóa ra Tống Tử Hào chính xác là một đứa trẻ to sát Tông Nguyên Minh thì chỉ có mỗi cậu con trai là tống tự hào này. Lúc này ông ta cũng chẳng mắt nhìn thấy Trần Ninh. Con trai tôi tuy rằng đã phạm sai lầm, nhưng mà không tạo nên tổn thất gì cả. Cậu muốn như thế nào đây? Trần Ninh bình thản liền nói. Vừa rồi tôi nói rằng đánh gãy chân tay cậu ta ý của tôi hiển giờ vẫn giống hệt như lúc trước. Ní đầu cầm cả dặn điện nói. Cậu dám ư? Tông Nguyên Minh cũng trầm giọng liền nói. Trần Ninh à cậu đừng cũng ức hiếp người quá đáng mà. Phải biết rằng tôi cũng không phải là người dễ đối phó nha. Các người, ai dám động vào con trai tôi? Thực hỏi một trăm thuộc hạ tinh nhuệ nhà họ tống ở phía sau lưng tôi, xem bọn họ có đồng ý hay không. Đồng Nguyên Minh vừa rất nợi, đám thuộc hạ phía sau của ông ta đằng đằng sát khí nhìn nói. Ai dám động vào một sợi lông của thiếu gia, giết không thà? Trần ninh cười ha ha rồi nói. Chỉ nhớ của nhà họ tống ở tỉnh thành các người cũng thật tệ nha. Bây giờ vẫn còn dám hóng hách trước mặt tôi Cuồng phong, nộ nắng. Trần Ninh vừa giất lời, lập tức có hai bóng hình lạnh lùng từ cửa bước vào. Chính là cuồng phong và nộ nắng. Trần Ninh cười hiếp mắt, nói với cả Tống Nguyên Minh. Tôi chỉ phải ra hai bọn họ thôi, chiến đấu với các người. Nếu như các người có thể đánh thắng hai thổ khả của tôi, tôi sẽ thả cho các người đi. Tống Nguyên Minh nghe vậy, vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Trần Ninh này, thật chính là cuồng phong quá, thật không coi ai ra gì. Loài thì tiền phái ra hai thuộc hạ liền là muốn đánh với cả trăm thuộc hạ của ông ta tống Nguyên Minh nén giận liền nói Tất cả các thuộc hạ nhà họ Tống nghe này Phấy hai tên này Giết Nhóm thuộc hạ nhà họ Tống lập tức hét lên Nhào về phía của Cuồng Phong và Nổ Nẵng Cuồng Phong thì giơ nắm đấm Bịch một tiếng Đánh vỡ đầu của một tên đối thủ Nổ Nẵng tung một cước Nhanh như chết Trực tiếp đá bay một đối thủ bay ngược lại Còn đụng ngã một đống người nữa Tống Nguyên Minh thấy vậy, chặn to hai mắt, nộ ra biểu cảm khiếp sợ. Hai tên này cũng quá là mạnh đi. Điều ông ta không biết rằng, Cuồng Phong và Nộ Nắng chính là hai cường giả cấp đại thiên vương, dưới tướng của Đông Hải Long Vương. Cuồng Phong và Nộ Nắng không những là thân thủ bấp phàm, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, không thích biến hóa chiều thức, hoàn toàn dựa vào tốc độ và sức mạnh để nghiền nát và giành chiến thắng. Hai người bọn họ giống như là hai con mãnh hổ xiết vào trong bầy kiều, đi xuyên qua kẻ địch tạo ra các chiêu thức cực nhanh, cực mạnh và bùng nổ sức mạnh. Những người thuộc hạ tinh nhuệ đó của nhà họ Tống tới tấm kêu thảm rồi ngã xuống. Chị chồng chốc nát. Hơn trăm cao thủ nhà họ Tống, tất cả đều ngã trong phổ máu. Tống ra chỉ còn lại có ba người, Tống Nguyên Minh, Lý tục Cầm và cả Tống Tự Hào vẫn là đang đứng. Trần Minh Đạnh Đồng nhìn tới Tống Nguyên Minh Sao? Bây giờ tôi đánh gáy chân con trai của ông để thể hiện sự trừng phạt. Ông có ý kiến gì không? Tổng Nguyên Minh nhìn tới ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt của Trần Ninh kia. Từ tận đáy lòng dâng lên một sự sợ hãi. Ông ta có cảm giác, nếu như ông ta cạ găn nói chứ không, Trần Ninh nhất định sẽ lập tức giết chết ông ta. Ông ta miệng khổ sợ, khó khăn để nói. Tôi tôi không có ý kiến. Trần Ninh hải nồng để nói. Giật tốt. Quang Phong nợ đắng ra tay. Lý thủ cầm phát điên muốn ngăn cản bị Quang Phong cho một phát tát đánh đập mặt. Nợ đắng thì ra tay nhanh như chớp, zắc zắc vài cái bẻ gãy toàn bộ tay chân của Tống Tử Hào. À, tiếng kêu thảm thiết của Tống Tử Hào vang khắp quán bà. Mấy người bạn thân đại học của Đổng Kha vừa kinh ngãi, vừa ngỡ ngàng nhìn tới Trần Ninh. Trong lòng ai cũng nghĩ rằng anh rể này của Đổng Kha thật là bá đạo cũng thật là ngầu. Tổng Nguyên Minh bắt đầu mắt đầy oán hận nhìn thấy Trần Ninh. Trần Ninh à, lần này là tôi thử nhận mình đen đội. Chúng ta mọi thứ vẫn giống như trước kia, chẳng có gì thay đổi cả. Mọi người cứ chờ xem. Nói xong ông ta đỡ vợ dậy, sau đó dặn dò những tuộc hạ bị thương, đỡ nẫn nhau. Tiện thể cũng đưa cả cậu con trai đang hấp hối của ông ta đi. Nhưng mà Trần Ninh lại bình tĩnh lên tiếng để nói. Tổng Nguyên Minh, lạ lẫn của chúng ta vẫn chưa thính xong đâu ông đã vội vã muốn đi như vậy rồi sao Tống Nguyên Minh nghe vậy không dám tin nhìn tới Trần Ninh ông ta vừa kinh hãi vừa tức giận hậm hực liền nói cậu đã đánh bị thương tất cả thuộc hạ của tôi rồi còn đánh vợ tôi đánh gãy tay chân của con trai tôi cậu còn muốn như thế nào nữa Trần Ninh bình thản liền nói tôi nghe nói rằng ông đã nửa một tỷ của nhà họ Tống ở Trung Hải Tống Nguyên Minh lo no lắng lại sợ hãi nên tiếng liền nói đó Nó là tiền cứu mạng của cả nhà bọn họ Tôi cầm tiền nhà bọn họ, sẽ cầu thiên ra thứ với cả tướng quân Ba Triệt cho bọn họ. Nếu không, đợi ngày mai tướng quân Ba Triệt đến Hoa Hạ, cả nhà bọn họ và cậu đều phải chết. Trần ninh này cười hò hò. Không phiền, các hạ phải hao tâm tổn sức. Tôi và nhà họ Tống ở Trung hải vẫn sẽ sống tốt. Tống gia Trung hải không cần phải đưa tiền cứu mạng gì cả. Tôi muốn ông lập tức trả lại nguyên vẹn một tỷ ông nửa được từ nhà họ Tống Trung hải cho bọn họ. Sao mặt Tống Nguyên Minh thay đổi, cậu... Ánh mắt trở nên nảnh đồng Sao? Ông không đồng ý ư? Tống Nguyên Minh biết rằng Nếu như ông ta không đồng ý Sợ rằng sẽ không có cách nào sống sót đi ra khỏi cửa này Ông ta bực bội liền nói Được rồi, tôi lập tức sẽ trả lại một tỷ đó cho nhà Tống Thanh Tổng Tống Nguyên Minh ở lại đó Gọi điện thoại ra lệnh cho người phụ trách tài vụ nhỏ Tống chuyển tiền Truyền một tỷ vào tài khoản của nhà Tống Thanh Tổng Con vịt nấu chín rồi mà còn bay mất Đừng có nói đến Tống Nguyên Minh Mà cho dù có là ai thì cũng sẽ rất là khó chịu và bực bội. Tống Nguyên Minh nhìn tới Trần Ninh, "Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?" Trần Ninh cười lắc đầu, "Trước đây tôi đã từng nói rằng, nhỏ tổng và tình thành các ông không được bước chân vào Trung Hải nửa bước. Nếu như lần này các người này đến Trung Hải quấy rối, ít nhiều cũng phải bồi thường một chút chứ nhỉ?" Tống Nguyên Minh nắm chặt tay, giận nhưng không dám nói, nén giận liền nói, "Cậu lại muốn như thế nào nữa?" Trần Minh mỉm cười niềm nói Các người đến Trung Hải gây rối, Tạo ra ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ Như vậy đi Các người quyên góp một tỷ cho chính phủ Trung Hải để xây dựng thành phố Trung Hải Đền bu vào những nỗi nầm các người đã phạm phải Mẹ nó lại mất một tỷ nữa Tống Nguyên Minh cũng có ý muốn chết luôn rồi Một tỷ Đối với nhà họ Tống ở tình thành của bọn họ Thì vẫn có thể lấy ra được Nhưng mà đối với bất kỳ một gia đình giàu có nào đi chăng nữa thì một tỷ cũng không phải là coi là một số tiền nhỏ được. Mà lần này, bọn họ thật sự chính là mất cả trì lẫn cháy. Người thấp cổ bé họng không thể không cúi đầu. Tổng Nguyên Minh thì cuối cùng cũng đã bị ép buộc ngoan ngoãn, lấy ra một tỷ quyên góp cho chính phủ thành phố Trung Hải. Sao mặt ông ta tái xanh nhìn tới Trần Anh Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Trần Đinh cười hiếp mắt điện nói, Cảm ơn các vị đã đóng góp phần nhỏ công sức cho sự phát triển của thành phố Trung Hải. Bây giờ ông có thể đưa cậu con trai bé bỏng nhưng to xác của ông cút khỏi đây rồi. Nhóm người Tống Nguyên Minh ra thành phố Trung Hải ngay trong đêm, vô cùng tức tối chạy về tỉnh Thành. Trà Ninh ôm Đồng Kha đang bất tỉnh nhân sự sảy, tự mình lái xe đưa Đồng Kha vào bệnh viện. Có một hồi nỗ lực của y bác sĩ bệnh viện. Một tiếng sau, Đồng Kha cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại Trong lúc mê man, cô đã mơ một giấc mơ thật dài. Còn là một giấc mơ rất là mắc cỡ Cô mở mắt ra Nhìn thấy Trần Ninh ở bên giường bệnh Với ánh mắt ân cần và nôn nóng Run rộng đến nói Anh dậy à Thật sự là anh sao? Trần Ninh khẽ kinh ngạc Cái gì mà thật sự là anh? Đồng Kha lại vội nắc đầu À không có gì Cô cũng không dám nói Bởi vì cô đã mơ thấy Trần Ninh Cô nhận ra rằng mình đang nằm ở trong bệnh viện vội vàng hỏi Trần Ninh đã xảy ra chuyện gì? Trần Ninh nói sơ qua một lượt chuyện đã xảy ra Đồng Kha mở to mắt Anh rẻ, anh lại cứu em một lần nữa sao? Trần Ninh cười niềm nói, Em là em họ của sống sinh đình, Chính là em vợ của anh đó, Mọi người đều là người thân, Có chuyện gì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà. Đồng khá gật đầu, Cô nhớ tới giấc mơ, Nhục nhã, Đã mơ khi cô đang hôn mê, Lập tức niềm đo nắng cắn môi, Ánh mắt nơ đắng, Bất định niềm hỏi, Anh rẻ, vừa rồi khi em mê man, Còn nói mơ cái gì không? Ví dụ như là kiểu gọi tên ai ra đó, Trần Ninh trưởng sốt. Không, em nằm mơ đã gọi tên ai vậy? Khuôn mặt Đồng Kha đỏ ứng liên tục nắp đầu. À, không, không. Trần Ninh vui vẻ liền nói. Kỳ lạ gì? Mà thôi, không sao thì tốt rồi. Chúng ta mau về nhà, tránh để cho chị em đòn nắng. Sáng hôm sau, cả nhà Tống Thanh Tùng mời Trung Tử Cường tới. Muốn xin Trung Tử Cường lại lần nữa điều động quân đội bảo vệ nhà họ Tống bọn họ. Tống Sinh Đình biết được nhà ông nội mời Trung Tự Cường đến giúp đỡ, đối phó với cả ba triệt. Cô cũng tới căn nhà sang trọng của nhà họ Tống, cùng với cả mọi người thương lượng nên làm như thế nào. Cả nhà Tống Thanh Tùng và cả Tống Sinh Đình cũng dương mắt nhìn tới Trung Tự Cường, đòi câu trả lời của Trung Tự Cường. Tống Phi Phi thì kéo tay Trung Tự Cường, nũng nịu niền nói. Tự Cường à, ba triệt quân Việt Thiên Trúc đó, hôm nay sẽ tới hoa hạ rồi. Anh mau trả hỏi với các vị lãnh đạo của anh, điều động quân đội đến bảo vệ nhà chúng em đi, đi mà. Trung tử Cường đầu đầy mồ hôi, chật vật liền nói. Mọi người hiểu nằm rồi, thật ra cháu trong quân đội thấp cổ bé họng cháu không điều động nổi quân đội đâu, mọi người đừng làm khó cháu nữa mà. Tổng lãnh Tùng cảm thấy Trung tử Cường, thế này là đang khiêm tốn, ông ta cười ha ha rồi liền nói. Tiểu Trung à, ngay cả thủ trưởng vương của khu thành phố Trung Hải, ông ấy cũng chính miệng thừa nhận. Nói nói của cháu có giá trị hơn cả ông ấy đấy Cháu đừng có khiêm tốn nữa Tống Trọng Hùng lại cười ha ha rồi cũng nói Đúng vậy con sẽ tốt à Con hãy mặc sức điều động mấy vạn quân đội đến Bảo vệ nhà chúng ta Hiện thầy có thể dạy dỗ được tên ba triệt quân Việt đó là được rồi Tống Dính Đình cũng lịch sự lại điền nói Nếu như anh Trung bằng nặng giúp đỡ Tất cả mọi người trong nhà họ Tống chúng tôi Đều sẽ vô cùng cảm kích mà chúng tự cường, nũng tuông nói, cô tổng ạ, tôi thật sự bất lực đó. nhưng mà cô không cần phải nói đáng đâu. có một người đàn ông yêu cô sâu đậm, anh ấy đang động nể bảo vệ cô, bảo vệ nhà họ tống các người. có anh trên đời này sẽ không ai có thể làm hại được cô. mọi người có thể yên tâm. tống xín đình nghe vậy sững sờ, mọi người nhà họ tống cũng kinh ngạc đến nơi người, người. ai chứ lại tài giỏi như vậy, âm thầm bảo vệ tống xín đình, có anh trên đời này không ai có thể làm hại được Tống Xính Đình ư? Nhưng mà Tống Xính Đình lại tập tình thầy, thầm nghĩ lẽ nào người Trung Tự cường nói chính là Trần Đình ư? Thật ra người Trung Tự cường nói tới đương nhiên chính là Trần Đình rồi. Nhưng mà thân phận của Trần Đình là bí mật quân sự cấp cao nhất, anh ta không dám nói thẳng với mọi người. Nếu không chính là phạm phải tội bán đứng bí mật quốc gia. Vì vậy anh chỉ có thể khéo léo ám chỉ với Tống Xính Đình. Ở bên cạnh cô có người rất tài giỏi đang bảo vệ cô. Trung tự cường bổ sung liền nói. Tối qua nhà họ Tống ở tỉnh Thành không phải đã ngoan ngoãn trả lại nguyên vẹn một tỷ đá nửa của nhà họ Tống ở Trung Hải của mọi người sao? Sau đó lại còn ảo não chạy về tỉnh Thành ngay trong đêm sao? Chuyện này cũng chính là người đó đã âm thầm bảo vệ cô Tống làm đó. Tống Dính định mở to mắt cô nhớ lại rằng trần ninh đã từng nói nhà họ tống ở tỉnh thành sẽ ngoan ngoãn trả lại một tỷ nửa nhà ông nội nếu nào người đàn ông rất tài giỏi đó âm thầm bảo vệ cô mà Trung tự cường nói đến chính là trần ninh đám người tống thanh tùng cũng không nhịn được nhao nhao truy hỏi người đàn ông rất tài giỏi mà Trung tự cường nói rốt cuộc là ai Trung tự cường nắc nắc đầu cười khổ tôi không thể nói ra anh ấy là ai được cả nhà họ tống sững sờ sau đó thì sốt chít bàn tán xem người trung tự cường nói đến là ai chính vào nút này một giọng nói đắc ý từ cửa truyền vào Ngài âm thầm bảo vệ cô tổng và ra lệnh cho tổng nguyên minh trả lại một tỷ cho mọi người vào tài khoản tối qua chính là tôi đám người tổng xinh sờ kinh ngạc nhìn về phía cửa sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest trắng đeo kính gọng vàng mặt đầy đắc ý dẫn mấy tên thuộc hạ đi vào Người đàn ông mặc vest trắng dương dương đắc ý nhìn tới Tống Sính Đình, mắt nở vẻ thâm nam, cười hé mắt nhìn nói: "Cô Tống, đã lâu không gặp." Tống Sính Đình kinh ngạc liền nói: "Anh là Vương Vũ, học khóa trên khi cùng học đại học với tôi sao?" Vương Vũ cười niềm nói: "Đúng vậy là tôi đây." Vương Vũ và Tống Sính Đình từng học cùng một trường đại học, nhưng mà khi Tống Sính Đình học năm thứ nhất, Vương Vũ đã là học năm tư rồi. Lúc đầu, Vương Vũ từng theo đuổi Tống Sinh Đình, nhưng bị Tống Sinh Đình tự chối. Về sau nữa, Vương Vũ tốt nghiệp, trở về Phương Bắc phát triển. Hai người nên chưa từng gặp mặt lần nào nữa. Tống Sinh Đình chỉ biết rằng, bố của phương Vũ là đại quản gia của một nhà hào môn nào đó ở Phương Bắc. Tương đối có bản lĩnh ở Phương Bắc. Còn cô thì lại không biết nhiều về Phương Vũ. Lúc này, cô kinh ngạc nhìn tới phương Vũ. Vương học trưởng là anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ. Tối qua, cũng là anh đã dạy dỗ Tống Nguyên Minh. Tống Nguyên Minh mới ngoan ngoãn trả lại đầy đủ một tỷ nửa nhóm nội tôi ương. vương Vũ gật đầu, đầy kiêu ngạo liền nói, là anh làm đó. Mọi người có mặt kinh ngạc ồn en, rất nhiều người đều ngưỡng mộ nhìn tới Tống Sinh Đình. Không ngờ Tống Sinh Đình lại có một người con trai phường Bắc, tài giỏi như vậy âm thầm bảo vệ cô. Trung Tử Cường ngược lại, hít một hơi nạnh, không dám tin nhìn tới cái kẻ không biết từ đâu chui ra ở trước mặt này. Lại dám lấy công lao của thiếu soái thành của mình ư Đúng là thật là khăn lớn hơn trời mà. Vương vũ đắc ý khi thấy Tống Dinh Đình kinh ngạc trước mặt. Anh ta cười híp mắt nhìn nói. Tống học mùa ạ, năm đó khi còn trong trường đại học, anh đã thích em rồi. Tốt nghiệp mấy năm, anh vẫn ở si tình với em, không có hề thay đổi. Cho dù biết em đã lấy tên vô dụng Trần Ninh mà em không yêu, nhưng anh vẫn nặng né bảo vệ em. Nói tới đây, Vương Vũ bày ra dáng vẻ nộ thần sắc nghiêm túc niệm nói: "Tống học muội, cái tên vô dụng Trần Ninh đó không xứng với em đâu. Em đi hôn với anh ta rồi đấy anh nhé. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, chúng ta cùng gây dựng sự nghiệp lớn mạnh, cùng nhau có tương lai huy hoàng." Cả nhà Tống Thanh Tùng có mặt tại đó, mặt đầy cảm động, rối rít vỗ tay. Vương Vũ dương dương đắc ý cho câu trả lời của Tống Sinh Đình. Anh ta làm việc trước này đều không tự thủ đoạn. Bố anh ta là đại quản gia của Trần Gia Hạ Môn Phương Bắc Lần này anh ta là phùng mệnh Của chủ mẫu hải tâm của Trần Gia Đến dạy bảo Trần Ninh Nhưng mà điều anh ta không ngờ là Anh ta vừa tới Trung Hải liền biết được Trần Ninh đã đắc tội Với cả ba triệt quân Việt Thiên Trúc Cận kề ngày trên Phương Vũ còn phát hiện ra Vợ của Trần Ninh lại chính là Tống Sinh Đình nữ thần trong lòng của anh ta Khi còn học đại học Càng không ngờ rằng Tống Xinh Đình lại là chủ tịch của một tập đoàn trăm tỷ, vì vậy anh ta lập tức tính toán Trần Ninh đã tội ba chệt, cận kề cái chết, không cần anh ta già tay nữa. Anh ta định nhân cơ hội này giành lại người vợ của Trần Ninh, hoa khôi mà anh ta ngưỡng bộ năm đó. Sau đó lợi dụng tập đoàn Linh Đại của Tống Xinh Đình làm bàn đạp vững chắc cho sự nghiệp của anh ta. Người đẹp và sự nghiệp cả đôi đường từ đây sẽ bước lên đỉnh cao đời người rồi. Nhưng mà điều anh ta không ngờ tới là Tống Dinh Đình lại bình tĩnh nhìn nói Tôi xin nói, Tuy rằng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh Nhưng mà tôi phải nhấn mạnh hai điểm Điểm thứ nhất Trần Ninh chồng tôi không phải loại vô dụng Anh ấy rất tài giỏi Tôi hãnh diện vì anh ấy Điểm thứ hai Tình cảm giữa tôi và chồng tôi rất tốt Chúng tôi sẽ không ly hôn Hờ nữa Tôi và anh không hợp Xin anh đừng lãng phí tình cảm với tôi nữa Vương Vũ nghe vậy sững sờ Cả nhà Tống Thanh Tùng cũng sợn sốt Tống Thanh Tùng chính là người đầu tiên Tức giận lớn tiếng nhìn nói Tống Sinh Đình, mày phạm phải cái ngu ngốc gì vậy chứ? Anh Vương đây có thể khiến cho nhà họ Tống ở tỉnh thành cuối đầu, ngoan ngoãn trả lại tiền cho chúng ta, đã đủ chứng minh rằng cậu ấy có bản lĩnh thông thiên rồi. Mày lại bằng lòng cùng đi chết với cái thằng ôn thần Trần Đình Giự. Cũng không chịu đồng ý với cái giá với cả anh Vương ư? Ngươi có thể nữa mạnh mẽ hơn nữa lại si tâm tuyệt đối với mày ư? Tống Sinh Đình ngẩn khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh liền nói: cháu từng nói có khó khăn phong ba gì thì cũng cùng với trần ninh cùng tiến cùng nồi mọi người không cần phải nói nữa cháu chắc không đi dị đâu vương vũ cao mày cả nhà tống xính đình đều nhau nhau mắng tống xính đình ngu ngốc ngọc đẹp không tròn này cứ ôm cái viên đá vỡ trần ninh không buông tay nhưng chính vào lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên từ cửa truyền tới bà xã cảm ơn em đã không rời xa không buông bỏ anh tất cả mọi người có mặt đều sững sờ sau đó nhìn thấy Trần Ninh dẫn theo hai thuộc hạ chính là Quang Phong, Nộ Nắng tiến vào Tống Tĩnh Đình nhìn thấy Trần Ninh vừa kinh ngạc vừa bất ngờ cô bước tới chào đón kéo tay Trần Ninh khẽ nói chồng á sao anh tới đây Trần Ninh cười nể nói mẹ bảo là em qua bên này anh liền tới xem thở không ngờ vừa tới đã gặp phải một tên kiều nương tiểu sử rồi kiều nương tiểu sử đương nhiên là nói đến Vương Vũ rồi sắc mặt của Vương Vũ thay đổi cực độ kinh ngạc, tức giận, đan sen nhìn tới Trần Ninh từ từ để nói: Trần Ninh lâu no rồi không gặp. Trần Ninh kinh ngạc để nói: <cười> Năm đó bưng nước pha trà cho tôi, cả ngày bám lấy nịnh hót tôi, toàn hót. Bây giờ lại cũng áo mũ chỉnh tề rồi nhỉ? Vương Vũ năm đó cậu chẳng là gì trong mắt tôi, bây giờ cậu cũng chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả. vương vũ cả giận liền nói ha anh sớm đã bị trổm sét còi trần gia rồi anh còn coi mình là thiếu gia trần gia sao bây giờ bố của tôi là tổng quản của trần gia tôi cũng là gia thần quan trọng trong trần gia lần này tôi tới trung hải chính là thay chủ mẫu truyền lời tới anh chủ mẫu nói rằng anh dám giết anh họ của bà ấy lời trong vòng một tuần phải lấy tính mạng của anh vương vũ nói tới tới đây biểu cảm trở lên lạnh lùng cười nói chăm trọng nhưng mà tôi đến chỗ này Mới biết được Anh đã đắc tội với cả ba triệt quân Việt Thiên Trúc rồi Anh không khỏi thoát được tay kiếp đâu Đã không cần phải chủ mẫu tôi ra tay Nấy mạng nhỏ của anh nữa Đám người tống sinh đình lúc này Mới biết Hóa ra cha của Vương Vũ lại chính là đại quản gia của Trần Gia Hạo môn Phương Bắc Vương Vũ lại là từng người hầu của Trần Ninh Bây giờ cũng là gia thần của Trần Gia Trần Ninh lại nhạt nhìn nói Tôi sống hay chết Không phải phiền Trần Gia quan tâm Ngược lại, tôi bảo tất cả mọi người ở trên giới trần gia trong vòng một tháng. Tất cả đều phải tới quỳ xuống trước mộ của mẹ tôi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Câu trở về nói với trần gia, lắm bắt thời gian đi, nếu không trần gia sẽ bị gạt khỏi danh khách hào môn phường bắc đó. Vương Vũ nghe vậy, cười khanh khách. Cái tên vô dụng bị trột xuất khỏi trần gia như anh. Thật sự cho rằng anh có thể diệt được trần gia sao? Anh đã uống bao nhiêu rượu giả mới sai đành như vậy hả? khoái miệng trần ninh khẽ nhấc lên, dặn dò quang phong đội nắng ở phía sau. phế nhóm người bọn họ đưa về trần gia ở phương bắc, coi như là khó chuông cảnh báo trần gia. tống chính đình nghe vậy vội vàng liền nói: chồng à, anh ta từng giúp đỡ nhà họ tống chúng ta. tối qua anh ta còn giúp nhà họ tống đòi lại một tỷ từ tay nguyên minh đó. chúng ta với anh ta coi như là ân oán triệt tiêu, để bọn họ đi đi. trần ninh kinh ngạc, ai nói với mọi người là anh ta khiến cho tống nguyên minh trả lại tiền đấy? Tống Xính Đình ngẩn ra, lẽ anh ta tự nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng từ cường nhìn đã đâu, lúc này cuối cùng không nhịn nổi, lập tức lớn tiếng để nói: Tôi làm chứng, người em đảm bảo vệ cô Tống, người tối qua khiến cho Tống Nguyên Minh trả lại một tỷ lừa của nhà họ Tống, không phải là Vương Vũ này, mà là anh Trần đó. Cái gì? Trần Ninh. Tống Xính Đình và cả nhà Tống Thanh Tùng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn tới Trần Ninh. Cuối cùng bọn họ cũng nhớ ra, hôm qua Trần Ninh đã từng nói. Sẽ khiến cho Tống Nguyên Minh hoàn ngoãn trả lại tiền Lúc đó mọi người đều cảm thấy rằng Miệng của Trần Ninh là những lời khoác lác mà thôi Không ngờ rằng Trần Ninh lại thật sự làm được Tống Dính Đình nắm chặt tay của Trần Ninh xúc động liền nói Chồng à, hóa ra người vẫn luôn âm thầm bảo vệ em Thật sự là anh, em rất vui Sao mặt của Vương Vũ nút xanh nút trắng Có chút không trốn dung thần Anh ta hẳn thù nhìn tới Trung Tử Cường Thầm mong rằng trong lòng Khi tôi bước vào, rõ ràng nghe anh nói không thể tiết nộ thân phận, người âm thầm bảo vệ Tống Sinh Đình. Mẹ kiếp, bây giờ sao anh lại có thể nói rồi đây? Đùa bỡn tôi phải không? Ánh mắt của Trần Ninh dừng lại trên người của Phương Vũ, lạnh lùng niên nói. Nhiều năm không gặp, cậu này càng ngày càng bị ổi nha. Cuồng Phong nộ nắng, dạy cho cậu ta một bài học đi. Cuồng Phong nộ nắng đồng loạt niên nói, vâng, sau đó xảy bước đi về phía của Phương Vũ. Vương Vũ kinh Hải thức giận để nói: Muốn động vào tôi ư? H i v o đâu? Lập tức có bốn tên thuộc hạ tinh nhuệ mặc áo đen, hơi thở sắc bén, huyệt thấy dương nhô cao bước ra từ sau lưng của anh ta bảo vệ ở trước mặt. Vương Vũ đắc ý để nói: Haha. Trần nên à? Lần này tôi đến Trung Hải Này đã có chuẩn bị rồi mới tới, đã mang theo bốn H i v tới đó. Anh muốn động vào tôi, trước tiên phải hỏi thử rằng bọn họ có đồng ý hay không. Hắc Y Vệ bảo vệ riêng mà trần gia phương bắc đã tốn rất nhiều tiền để tạo dựng sức mạnh của mỗi Hắc Y Vệ đều vô cùng là mạnh mẽ lấy một chép trăm. Vì vậy vương vũ lúc này mới không sợ hãi như thế. Bốn tên Hắc Y Vệ bảo vệ trước mặt của vương vũ đồng loạt thét lên rồi nói: Ai dám tùy đầu vào chết. Quang phong nộ nắng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nở ý cười bước chân hai người không dừng lại xài bước đi tới. Bốn tên H. y vẻ tức giận gầm một tiếng, giống như là bốn con sói đèn. Đồng loạt giết về phía hai người, Cuồng Phong và Nộ Nẵng, muốn ánh gục hai người ngay tại chỗ. Nhưng mà bốn người vừa mới đến gần Cuồng Phong và Nộ Nẵng, lập tức tới kêu gào thảm thiết, bay ngược lại bay ra ngoài. Ngã nặng nề xuống đất, kẻ bị thương, người thì bị chết. Còn người của vương vũ lập tức nổi nên thất thành. Cái gì? Bốn tên H. y về, còn chưa động tới được vạt áo của đối thủ, tất cả đều đã bị đánh bay. Hai thuộc hạ này của Trần Ninh cũng quá mạnh mẽ rồi. Vương Vũ còn chưa định thần lại liền đã bị một cánh tay của Cuồng Phong bóp chặt nơi cổ nhấc lên bằng một tay. Hai chân của Vương Vũ chơi vơi ở trên không, nhiều mạc đạp loạn, nhưng mà giấy dụa thì cũng tốn công vô ích thôi. Cuồng Phong cười gằn tên phế vật nhờ cậu, dám vô nế với anh Trần, thật sự là tìm cái chết rồi. Trần Ninh bình thản liền nói, hai người đưa cậu ta ra ngoài, từ từ dạy bào, đừng làm vợ tôi sợ. Vâng, anh Trần. Cuồng phong tóm lấy Vương vũ như là tóm con gà nhỏ, nộ nãng kéo bốn tên hắc y vẹ như kéo mấy con chó chết đi ra ngoài. Vương vũ bị đánh gãy Trần, ngay cả mấy tên hắc y vẹ cùng nhau bị đưa về Trần gia phường bắc. Tống Dinh Đinh cùng cả nhà Tống Thanh Tùng hồi lâu mới định lại tinh thần từa trong sự kinh hãi cả nhà tống thanh tòng nhìn trần ninh với ánh mắt phức tạp không ngờ trần ninh lại là thiếu gia của trần gia học môn phương bắc nhưng mà điều đáng tiếc là thiếu gia này đã bị truy sát khỏi trần gia không có giá trị tiền bạc ngược lại dường như là trần gia sau khi đuổi trần ninh đi khỏi gia tộc vẫn không buông tha muốn truy trần ninh đến tận cùng lần trước là tổng chính điện cùng với cả trần ninh về quê tế bái mẹ trần ninh cầu biến tương đối về thân thế của trần ninh Lúc này ánh mắt cô tràn đầy dịu dàng Tình cảm nhìn tới Trần anh Đồng thời thì vẫn tò mò nên hỏi Chồng à sao anh lại làm được vậy Ai lại có thể khiến cho nhà họ Tống tỉnh thành ngoan ngoãn trả lại tiền lừa nhà ông nội đây Cả nhà Tống Thanh Tùng Cũng đều tò mò nhìn tới Trần anh Muốn biết rằng Trần anh làm sao làm được Trần anh nói thật Chẳng có gì cả Anh đã đánh Tống Nguyên Minh một trận nhờ tử Bọn họ liền ngoan ngoãn trả lại tiền thôi Cái gì thế này cũng được ư Tống Chính Đình và cả nhà Tống Thanh Tùng chố mắt nhìn nhau. Nhưng mà vừa rồi, mọi người đã tận mắt nhìn thấy mấy tên Vương Vũ bị thuộc hạ của Trần Ninh đánh tơi bời. Mọi người đột nhiên cảm thấy rằng nhỏ Tống ở tỉnh thành bị Trần Ninh đánh sợ ngoan ngoãn trả lại tiền, dường như cũng có thể là tha thứ được. Dẫu sao, tên Trần Ninh này chính là một kẻ điên. Vương Vũ dám đánh. Ngay cả Abu, em trai của tướng quân Ba Triệt quân Việt Thiên Trúc cũng dám đánh. Chắc hẳn rằng ở trên đời này không có kẻ nào mà Trần Ninh không dám đánh cạn Tống Dính Đình dở khóc dở cười, lại hỏi Trung Tử Cường nói anh rất tài giỏi Anh ta nói rằng có anh ở cạnh, sẽ không ai có thể làm tổn hại đến em Chuyện này là như thế nào đây? Trần Ninh cười nền nói Thường Ý Trung chắc là cảm thấy rằng anh đánh nhau rất giỏi Có anh ở bên, không ai dám động vào em đó mà Trần Ninh nói xong nhìn tới Trung Tử Cường Thường Ý Trung có phải là ý này hay không? trương tự cường vội vàng gật đầu đúng đúng đúng tôi chính là có ý này đó tướng chính đình và cả nhà tướng thanh tùng lại lần nữa sững sờ hóa ra nói chẳng ninh rất tài giỏi chỉ là đánh nhau rất giỏi thôi tướng thanh tùng là người đầu tiên khinh thường biễu môi nhỉ nói biệt vài cái võ công quèn đã cho rằng mình rất tài giỏi thật là ăn nói nùng tùng mà mọi người nhà họ tướng tới tớp lại phụ họa tướng trọng hùng thì càng nói thêm nếu vậy Cậu ta còn đánh cả em trai của ba triệt quân Việt Thiên Trúc nữa. Tính thời gian thì hôm nay ba Việt sẽ tới Trung Hải rồi. Hy vọng cậu ta đừng có liên lụy đến nhà chúng ta là tốt rồi. Nhắc tới ba triệt quân Việt Thiên Trúc hôm nay tới Trung Hải trả thù cho Abu, em trai của ba triệt. Cả đám người của nhà họ Tống chỉ trong nháy mắt thôi, đã bị bao phủ bởi bầu không khí, sợ hãi, nò nắng không yên. Hơn nữa thì mọi người lại bắt đầu tới tấp chỉ trích Trần Ninh đã gây chuyện thị phi làm không tốt còn hại nhà họ thống bọn họ gặp xui xẻo theo tống chính đình thấy chồng bị mọi người chỉ trích cô đứng lên trước trần ninh cắn môi nhìn nói ông nội bác cả chú bà mọi người đừng chỉ trích trần ninh nữa chuyện này bởi vì cháu mà ra cháu và trần ninh sẽ cùng nhau chủ động tránh phát bất cứ hậu quả nào cho dù có chết cháu và trần ninh cũng sẽ không lên vị đến mọi người mọi người cứ yên tâm đi trần ninh nhìn tới tống chính đình sắc mặt đang tái nhợt nhưng mà thái độ này kiên quyết thề là muốn cùng anh chung hoạn nạn Cùng sống cùng chết, bất giác có chút đào nồng Anh khẽ an nội nhìn nói Bà xã à, em không cần phải non nắng đâu Anh đã từng nói rằng Ba triệt có đến cũng không dễ làm gì được Anh ta không đến thì thôi Nếu như sự sự tới rồi Anh sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm Về hành vi quá giới hạn của em trai anh ta Bắt anh ta, đích thân đến nhà họ Tống Quỳ xuống nhận lỗi, xin lỗi với em Nơi này của Trần Ninh Khiến cho cả nhà Tống Thanh Tùng Đồng loạt hít một hơi lạnh. Không phải bởi vì giúp đỡ Mà bởi vì bọn họ cảm thấy rằng Trần Ninh là quá dám nói khoác rồi Này nói rằng khiến cho tướng quân Ba Triệt Quân Việt Thiên Trúc Đến nhà họ Tống Quỳ xin lỗi Tống Sinh Đình Điều này quả thật hoang đường Tống Sinh Đình cũng cười khổ nên nói Chồng à em biết anh Rất là bảo vệ em Nhưng mà đừng nói những lời ngốc nghếch kiểu này nữa mà Ba Triệt chịu tha cho cho chúng ta Một lần em là niền thỏa mãn lắm rồi Anh ta đã đến Quỳ xuống xin lỗi em em có nghĩ thì cũng không dám nghĩ tới đâu. Trần Ninh cười nền nói, chắc chắn mà yên tâm đi. Anh nói là phải đến quỳ xuống xin lỗi em, thì nhất định anh ta phải đến. cả nhà tống thanh tùng tới tấp nắc đầu. đều là cảm thấy rằng Trần Ninh quá thật là ngang ngạnh, chết đến nơi rồi còn khoác nắng. sân bay quốc tế tỉnh Giang Nam, chuyên cơ của nhà Thiên Trúc từ từ hạ cánh. Tiếp đó, Ba Triệt nên dẫn theo hơn 100 tên họ về, uy phong lẫm liệt tự trên máy bay xuống. Dưới cầu thang máy bay trải một tấm thảm đỏ thật dài. Tống Nguyên Minh dẫn theo mấy trăm thuộc hạ đồng đoạt hồ. Cùng ngành tướng quân Ba Triệt đến Giang Nam hỏa hạ. Ba Triệt kêu căng nhìn Tống Nguyên Minh nảnh đùng điện hỏi. Ngài Tống, hung thổ đánh em trai tôi bị thương. Ông đã trói đến gặp tôi chưa? Tống Nguyên Minh cười khổ nền nói. Tống mỡ bất tài. Không thể giúp được tướng quân Ba Triệt Bắt Trần Ninh tới Ngược lại hơn 100 tên thuộc hạ của tôi Và cả con trai tôi Cũng bị tên đó đánh bị thương rồi Thật là xấu hổ Ba Triệt nghe vậy hơi nhíu mày Lập tức xua tay nhìn nói Không sao nếu ông đã không đối phó được với cậu ta Vậy tôi sẽ tự mình ra tay là được rồi Anh ta nói rồi Nửa muốn nửa không Nhìn nắm thuộc hạ đằng đằng sát khí bên cạnh anh ta Đắc ý liền nói Những người này đều là binh hùng tướng mạnh Dưới trướng của tôi Được tuyển chọn ký nưỡng từ trong quân đội ra Giờ vào 100 người bọn họ Nó có thể đánh bại tới 10.000 quân chính quy đó Giết Trần Ninh diệt nhà họ Tống Chẳng qua chỉ dễ như trở bàn tay thôi Ngoài ra tôi còn bí mật Phái 5.000 chiến sĩ bộ đội vùng núi Cải trăng thành lính đánh thuê Đi thuyền bí mật đến gần vùng biển Giang Nam Hoa Hạ 5.000 chiến sĩ này Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Trung Hải Chi viện cho tôi Tống Nguyên Minh nghe vậy, vừa chấn động lại nhìn kích động. Ông ta hưng phấn liền nói, Lần này tướng quân Ba Triệt đã có sự chuẩn bị. Trần Ninh và nhà họ Tống chế tạo cách chắc rồi. Tôi bằng lòng dẫn đường đưa cậu đến Trung Hải báo thủ cho em trai cậu. Ba Triệt cười hứt mắt liền nói, Được, vậy làm phiền rồi. Rất nhanh, triệu hôm đó, Tống Nguyên Minh nhìn, nhìn cùng với cả nhóm người Ba Triệt đến thành phố Trung Hải. Tống Nguyên Minh sắp xếp cho nhóm người của Ba Triệt ở khách sạn quốc tế Trung Hải còn dặn dò đầu bếp khách sạn làm đồ ăn có vị cà ri phong phú chiều đái nhóm người Ba Triệt Ba Triệt nói chung là rất hài lòng với sự sắp xếp của Tống Nguyên Minh nhưng mà nốt ăn cơm Ba Triệt đảo mắt nhìn phòng mẫu đơn sầu lớn lại không có người đẹp nhảy múa mùa vui, anh ta liền không có hài lòng anh ta nói với cả Tống Nguyên Minh tôi ở Thiên Trúc nốt ăn cơm ở trong đại sảnh đều sẽ có người đẹp múa hát mùa vui. Chứ ông sao ngay cả người đẹp nhảy múa cũng không có vậy. Tổng Nguyên Minh nghe vậy, ngây người. Ông ta chỉ biết rằng ở trong phim người thiên Trúc đọc một chút là thích múa hát tương bừng, không ngờ Này là thật. Ông ta cuống quyết liền nói: "Giờ tôi sẽ đi tìm mấy người đẹp thiên Trúc đến múa cho tướng quân ba trẻ xem." Ba trẻ tức giận liền nói: "Vậy giờ ông đi đâu tìm người đẹp thiên chúc đây, không cần tìm nữa. Tôi nghe nói An Abu Em trai của tôi Bởi vì một mỹ nữ hoa hạ rất xinh đẹp Cuối cùng bị người ta đánh thành tàn phế Ông đi gọi người đẹp tên Tống Sinh Đình đó tới đây Nếu cô ta không muốn bị diệt môn Thì tới hậu hạ tôi Tống Nguyên Minh nghe vậy Lộ ra biểu cảm khó xử nói: Tống Sinh Đình là vợ của Trần Ninh Tôi đoán là làm không được đâu Ba trẻ tức giận liền nói Ông cũng quá vô dụng rồi Ali Lập tức Một người thiên trúc phóc dáng vô cùng cao lớn Cao chừng tới 2 mét Như cái cột điện lớn tiếng điện nói. Đó. Đóng quân có thuộc hạ Ba triệt nói với cả tống nguyên mình Ali là đội trưởng cảnh vệ của tôi Cậu ta là giống sĩ của thiên trúc Chúng tôi Có thể vặn cả ngà con voi đó Con từng thử tay không đánh chết Hai con hổ Có sức mạnh vạn người không địch nổi Tôi bảo Ali đuổi đi cùng ông Đón tống dính đỉnh tới Ai dám ngăn cản Duyệt nguồn kẻ đó Tống Nguyên Minh nhìn tới Ani cường sáng như là chiến thần kích động liền nói Được được được Có vị mạnh tướng thiên trúc nhà Ani đây Đi cùng tôi không sợ Trần Đình gì nữa Tôi bắt đầu sẽ cùng với Tống Sinh Đình tới đây Để cho cô ta Tối nay sẽ bồi dẹo lên giường Với cả tướng quân Ba Triệt Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 67 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.